các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xe từ đằng xa nam sạch lễ cứu tôi Cô hét lên ngay sau đó bị bọn chúng đá mạnh nam sạch lễ khuôn mặt đau đớn của cô co rúm lại khóe miệng trào ra một dòng máu tanh tanh nam sạch lễ lúc đó đang chán nản đạp xe vừa nhìn ra xung quanh đúng lúc đó cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa vọng lại bất giác người run rẩy Cậu quay phát người lại, phát hiện ra trên một con đường dâm mắt vắng người, một đám người vây quanh một thân hình nhỏ bé. Mái tóc dài của bộ tình bảo bị bọn chúng tốm chặt, bàn tay bản thỉu của bọn chúng đang hướng về phía khuôn mặt của cô, tiếng hét đau đớn vọng vào tay cậu. Nam Trạch lễ vội vàng nhấn mạnh chân, đạp xe về phía đó với tốc độ nhanh nhất. Đang gần đám người đó, cậu càng đẹp nhanh hơn, sau đó lao thẳng vào bọn chúng. Đám người bị tách ra vì tốc độ quá nhanh nên Nam Trạch lễ bị bắn ra xa một đoạn. Mấy người trong bọn chúng ngã lăn dưới đất Cây gã đang tùm tóc bộ tinh bảo Cũng ngã lăn ra, kéo theo cả cô Buồn cô ấy ra Nam giạc lễ ngồi dậy nhanh như chớp Một chân rậm mạnh lên gã đang tùm tóc bộ tinh bảo Ngã đó đau đớn lăn lộn dưới đất Nam sạch lễ vội dìu Bộ tinh bảo đứng dậy Cô không sao chứ Nhìn thấy vết thương trên mặt cô Bỗng dưng cậu thấy tim mình nhói đau Lỡ giận sôi trào Cậu thêm lực vào đôi chân Chỉ nghe thấy tiếng rắc vang lên kẻ nằm dưới đất hét lên rồi ngất đi nằm bất động trên mặt đất bụi bặm. Nam sạch lễ cẩn thận đấy. Bộ tình bảo bỗng dưng hét lên rồi lao tới đẩy cậu. Nhưng sức của cô quá yếu nên mặc dù nhìn thấy có một gã đang cầm cây sắt lao về phía sau lưng nam sạch lễ, cô vẫn không thể cứu được cậu. Bình một tiếng, cây gậy sắt thô ráp to bằng cổ tay nện mạnh xuống vai trái của nam sạch lễ cậu thể đầu mình như hoa đi nhưng kịp thời nghiêng người đá về sau một cái gã đó lập tức bị bắn ra xa cùng cây gậy làm trạch lễ cậu có sao không bộ tình bảo lo lắng hỏi cây gậy sát lạnh lẽo rơi xuống đất vang lên âm thanh khô khốc lại là mày à thằng nhóc con lợn béo lùm cồm bò dậy nhưng thớ thịt của hắn run rẩy Thì ra bọn mày nhận ra bổn thái tử hả thế mà còn dám động tới bạn gái tao sao cậu bước lên trước mấy bước bàn tay nằm dưới chân cậu lại giật lên đau đớn đương đương nhiên gã nói lắp bắp khi hắn nhìn thấy người nằm dưới mặt đất những giọt mồ hôi to như hạt đậu Túa ra khắp chán chán nam sạch lễ nổi gân xanh cậu nhanh nhẹ đưa ra một cù đấm đấm thẳng vào mũi của gã nói lắp máu tươi ọc ra gã nói lắp ô mũi đau đớn bạn gái mày ai là bạn gái mày vừa nãy ông mày hỏi cô ta cô ta bảo không có bạn trai mà gã đầu chọc run dẩy lùi về sau khi nam sạch lễ quay đầu lại nhìn bộ tinh bảo hắn bèn co giỏ chạy Nhưng nam chạch lễ vừa đưa tay ra đã tóm chặt lấy vặt áo hắn, kéo hắn trở lại. Đại ca, đại ca tha cho em, thực sự em chẳng biết gì cả, là nó, nó nói là nó, có một em xinh lắm, bảo bọn em đến đây chơi cô ta, đại ca, đại ca tha cho em. Nam Trạch lễ kinh miệt, mỉm cười, ném hắn ta ra xa, xa, ném như một con gà, gã đầu chọc ngã ngồi xuống đất, vụi bạm, quanh đó bốc lên. Bọn mày cận đần ra đó làm gì, mau lên cho tao. Con lợn béo hét lớn, nhưng một lúc lâu sau không thể đậm tiếng gì, hắn quay đầu lại nhìn. Phát hiện ra mấy người mình dẫn theo ban nãy đã chạy mất tăm mất tích, chỉ còn lại mỗi thằng Nhóc cũng đang nằm bất tỉnh dưới đất. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, con lợn béo quỳ phịch xuống đất khóc lóc ra mấy đồng tiền trong tay ra. Đại ca Nam sạch lễ, xin nãy tha cho em, lần sau em không dám như vậy nữa, tuyệt đối là không dám nữa. Là không dám nữa hay là lần sau mày lại quay lại báo thù? Nam sạch lễ nhặt nhành cây dưới đất lên, chọc vào cằm hắn, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Sắc mặt cậu lúc này trông vô cùng thản nhiên nhưng cũng rất đáng sợ, lửa giận trong ánh mắt đang bốc lên phừng phừng. "Nam Trạch Lễ, thôi đi, dù sao tôi cũng không sao." Bộ Tinh Bảo kéo cánh tay cậu, vừa mở miệng ra nói, cơn đau nơi khỏe miệng khiến cô cau mày lại. Nam Trạch Lễ đá mạnh vào con lợn béo một cái, nghiến răng mắng, "Cút, đừng để bổn thái tử nhìn thấy mày lần nữa, nếu mày còn không phục thì tới cứ tới tìm tao, tao chơi tới cùng." Nhưng nếu còn động tới cô ấy một lần nữa, bồn thái tử không dám đảm bảo là sẽ nhẹ tay như hôm nay nữa đâu. Nam sạch lễ ném mạnh cành cây xuống đất, quay sang nhìn khuôn mặt bộ tinh bảo. Còn nói không sao nữa, có đau không? Nam sạch lễ lo lắng hỏi, ánh mắt cậu vô cùng dịu dàng, những ngón tay thon dài nhẹ nhẹ vút lên vết thương của cô. Sau này tan học thì chờ tôi, còn nữa, buổi sáng chờ tôi tới đón. Ừ, bộ tinh bảo ra sức gật đầu, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Lúc ngẩng đầu lên, nước mắt cô lăn dài. Đau quá, nhẹ tay một chút. Bộ tinh bảo kêu lên, đúng thật là. Nam sạch lễ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cô đau tới mức nước mắt đã vòng quanh rồi mà vẫn còn. Đừng động đậy, đừng có động đậy. Ai bảo cô không chịu đi đường lớn. Nam sạch lễ cẩn thận, chấm que bông. Có thấm oxy già lên, rửa vết thương cho cô. Nhưng bộ tinh bảo vẫn co mài vị. Vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net